Sáng hôm sau, mặt trời chỉ lué nắng từng chập một, và cơn gió mạnh đẩy lùa những cụm mây đen bay qua giữa tầng không, làm lay động các khung cửa kiến và rít di vu quanh nhà. Scarlet tạ ơn Chúa là trận mưa đêm qua đã dứt hộp bởi vì nàng cứ thao thức nghe mưa, lo sợ cho bộ đồ và chiếc nón mới của mình. Bây giờ thỉnh thoảng có thể nhìn được ánh nắng nàng yên tâm trở lại nàng không thể cứ nằm yên mãi trên giường để đờ người ra hoặc lăn qua trở lại sốt ruột đợi của Petey Mami và Peter kéo cả sang nhà bà Bonel cuối cùng nghe tiếng cổng trước đóng lại nàng biết chỉ còn lại một mình ở trong nhà ngoại trừ Cookie đang quanh quẩn ở dưới bếp nàng phóng xuống giường dập dội vàng lấy quần áo mới mắc trên mốc nhờ ngủ được chút ít Scarlett đã thấy khỏe người và bắt đầu lấy lại can đảm cứ mỗi lần sắp phải chạm trán với đàn ông bất cứ đàn ông nào là nàng nghe hâm hở lạ thường bây giờ trước diễn ảnh đấu trí với một cái địch thật sự nàng không khỏi tươi lên mặc áo không có người tiếp tay tuy hơi khó nhưng cuối cùng rồi cũng xong xuôi Sau khi gắn lông chim lên nón, nàng chạy mau sang phòng của Pitty để soi gương. Ô, sao mà đẹp lạ, màu lông chim và chiếc nón nhung xanh lợt, làm mắt nàng trông giống hai viên ngọc bích, và chiếc áo mới tuyệt vời, sang trọng, xinh xắn, mà vẫn giữ được vẻ trang nghiêm. Quá sức hài lòng, Scarlett nghiêng tới hôn phớt bóng mình trong gương, rồi cười gian vì cử chỉ ngớ ngẩn đó. Mở tủ cô Pitty, nàng chọn và lấy ra một chiếc áo khoác mà cô Pitty chỉ dùng để mặc vào dịp chủ nhật, rồi choàng lên người. Đôi bông tài hộp soạn mang từ ta ra theo cũng đã được đeo vào và nàng đang làm cho nó đông đưa để đo lường hậu quả. Đôi bông khu lên những tiếng len ken nho nhỏ thật vui tai, khiến Scarlett tự nhắc nhở là phải làm cho chúng đông đưa thật nhiều lần trong lúc gặp Brett. Nhịp đu đưa của hoa tai bao giờ cũng khiến đàn ông chú ý và làm cho người mang tự tin hơn. Đáng tiếc là cô Petey không còn đôi bao tay nào kín đáo và đẹp hơn đôi mà nàng đã đeo vào. Không một phụ nữ nào được coi là quý phái nếu ra đường không có bao tay. Nhưng Scarlett thì không còn đôi nào nữa, kể cả từ khi rời Atlanta. Đáp dậy qua những tháng làm lụng cực nhọc ở Tara hai bàn tay nàng đã sần sùi cả nhưng biết làm sao chỉ còn có cách là mượn tạm đôi bao tay bằng da hải cẩu của cô P.T tuy chẳng bao kín cả nhưng còn hơn là để tay trần vậy là cũng đã hoàn tất bộ phận thanh lịch cuối cùng bây giờ còn ai dám nghi ngờ là nàng vẫn đang phải hoàng gia vì nghèo khó quan trọng nhất là đừng để cho Red ngờ dực. Phải làm thế nào cho hắn tưởng rằng nàng tới thăm là do tình cảm, chứ không phải do nhu cầu nào khác. Nàng nhón gót xuống lầu và nhẹ nhàng ra khỏi nhà, trong khi Cookie tiếp tục hát như rống trong nhà bếp. Đi mau trên con đường Baker, nàng cố tránh những cái nhìn tò mò của những người lân cận và ngồi xuống trên một tảng đá ở đường EV Trước một căn nhà cháy, hy vọng sẽ có một chiếc xe nào đi qua để nàng có thể đi nhờ. Thỉnh thoảng mặt trời lại nhô ra phía sau những đám mây lướt qua mau. Mặt đường chỉ đón nhận được từng hồi ánh nắng sáng, không đủ ấm, trong khi gió lạnh thổi luồn dưới vạt áo. Không khí rét buốt hơn nàng tưởng, kéo sát chiếc áo khoác của cô Pitipat vào, Scarlet vừa toan đứng lên. Để thả bộ về phía doanh trại Của quân dân kia Thì chợt thấy một cổ xe tồi tàn chờ tới Trên xe là một bà lão Miệng nhai thuốc Gương mặt hốc hát Đang cầm cương một con la bước lê bước lết Scarlett vội dàng hỏi xin đi nhờ Bà lão dừng xe cho nàng lên Nhưng dọc đường chẳng nói một lời nào Dường như bà ta khó chịu với bộ y phục sang trọng của nàng Scarlett nghĩ Có lẽ bà ta cho mình là hạng gái lẳng lờ. Không chừng mà lại đúng đó. Lúc xe gần tới công viên thành phố, Scarlett ngỏ lời cảm ơn bà lão rồi leo xuống. Chờ chiếc xe đi khuất, nàng nhìn quanh để biết chắc rằng không bị ai nhìn thấy, rồi déo vào má mấy cái cho nó ẩn hồng lên và cắn vào môi để lấy lại màu đỏ thắm Vừa sửa lại nón, nàng vừa nhìn quanh công viên. Tòa thị chính hai tầng xây bằng gạch đỏ vẫn còn nguyên giữa thành phố cháy tan hoang, trong vô cùng thảm hại dưới bầu trời xám ngắt. Trên bãi đất trơ trọi quanh ngôi nhà, không bị chiến tranh thiêu hủy đó, và cả trên công viên nữa, chi chích những giải lều dơ bẩn của binh sĩ. Đầu đầu cũng có bóng dáng lính giang kỳ khiến Scarlett không khỏi cảm thấy có phần hoang mang. Làm thế nào để được gặp Brett ngay trong trại quân của kẻ thù? Nhìn về phía sở cứu hỏa, nàng thấy hai cánh cửa to lớn đang khép kính, bên ngoài có hai người lính gác đi đi lại lại. Red đang bị giam ở đó, nhưng nàng phải nói thế nào với lính Yankee và họ sẽ tiếp chuyện nàng ra sao. Nàng ưỡng thẳng dai ra, đã không ngại bắn chết một tên Yankee, thì tại sao lại phải sợ nói chuyện với một tên Yankee khác chứ? Tuy vẫn còn hơi bất, Định nhân Scarlett vẫn băng qua con đường lầy lội, bước trên những phiến đá lót đường, cho tới khi bị một người lính mặc áo xanh gài nút tới cổ chặn lại. Thưa bà, bà cần gì? Người lính nói giọng mũi của dân miền Trung, Tây, nhưng tỏ ra nhã nhặn và tôn kính. Tôi muốn xin gặp một người trong đó, một can phạm. Người lính gãi đầu. Chà! Khó quá, tôi thấy không phải chuyện dễ đâu. Hắn bỗng ngưng nói, nhìn kỹ mặt Scarlett. Trời ơi, bà đừng có khóc, bà cứ đến thẳng bộ chỉ huy hỏi mấy ông sĩ quan, chắc họ sẽ cho vào thăm đó. Scarlett chẳng mãi may muốn khóc, ban cho người lính một nụ cười tươi. Anh ta quay sang một người bạn đang đều đều đếm bước. Ê, Bill! Lại đây, giúp cái này coi. Gã này râu mép dài tua tủa, người to lớn. Mày đưa dùm bà này tới bộ chỉ huy đi. Scarlett nói cảm ơn, rồi bước theo người lính gác. Hắn vừa nắm tay nàng vừa bảo. Bà cẩn thận một chút nha, máy tảng đá này có thể làm bà bị dấp đó. Bà cũng nên kéo vặt áo lên để khỏi lấm bùng. Y cũng nói bằng giọng mũi giống người lính kia và cũng tỏ ra lịch sự. Tay Y giữ chặt tay Scarlet bằng một thái độ quý kính. Thì ra lính Giang Kỳ cũng không phải tệ. Trời lạnh dữ quá, đáng lẽ các bà không nên ra ngoài. Chắc bà từ xa tới hả? Ờ, ờ ừ, nhà tôi ở gần ngoại ô. Trời này, các bà không nên ra ngoài mới phải đó. Dễ bị cúm lắm á. Đây nè, tới bộ chỉ huy rồi. Ủa, bà sao vậy? Ờ, ngôi nhà này... Nhà này là văn phòng chỉ huy của các ông sao? Scarlett vừa hỏi về nhìn sửng ngôi nhà quen thuộc, nằm đối diện công viên và cảm thấy nghẹn ngào. Trong thời chiến, nàng đã từng tới đây tham dự nhiều cuộc khiêu vũ, ngôi nhà vui tươi và xinh xắn đó. Bây giờ đang có một lá cờ hiệp chủng quốc to tướng phất phới bên trên. Bà, bà có sao không? Ờ, không. Không có gì đâu. Ờ, tại tôi có quen với gia đình chủ nhà này. Vậy thì tội nghiệp quá. Người trong nhà này mà có trở về cũng không nhìn xa đâu. Bên trong lộn sàn ngầu hết rồi. Thôi bà vào đi, nhớ hỏi ông đại úy ngang. Scarlet bước lên thềm, tay mân mê thành lan can sước mẻ rồi đẩy cửa. gian phòng lạnh ngắt như một căn hầm. Một người lính gác đang dựa mình vào hai cánh cửa đóng kính. Trước kia là cửa phòng ăn. Nàng nói mau. Tôi xin gặp đại úy. Người lính đẩy cửa để nàng đi qua. Tim đập mau, má nóng bừng. Scarlet cảm thấy ngột ngạt với đủ thứ mùi nồng nặc xung quanh. Mùi lửa, củi trong lò sưởi, mùi khói thuốc, mùi da, mùi quần áo ẩm với các thân người ít khi tắm gội. Trước mắt nàng là một cảnh tượng gần như mơ hồ lẫn lộn trong những tấm dách tường trần trụi. Những chiếc áo khoác màu xanh trên mốc, ánh lửa trong lò, một chiếc bàn dài đầy ngập giấy tờ và một nhóm sĩ quan mặc quân phục xanh cài nút đồng. Nàng cố lấy lại giọng tự nhiên, không muốn để cho những người dân kỳ này biết là mình đang sợ và cần phải tỏa ra duyên dáng. Tôi xin gặp ông đại úy. Tôi cũng là đại úy đây. Một quân nhân mập ú áo phanh ngực lên tiếng. Tôi xin gặp một can phạm. Thuyền trưởng Red Butler. Duyên đại úy lấy điếu xì gà ra khỏi miệng cười hô hố. Lại cái anh chàng Butler, sao hắn có quá nhiều người quen vậy hả? Bà là gì của hắn? Ờ, thưa, tôi là, là em. <cười> Lại em gái nữa hả? Trời ơi, em gái đâu mà nhiều vậy? Hôm qua mới có một người nữa đó. Scarlett đỏ mặt, có lẽ đó là cô ảo Wondling, một trong những nhân tình của Red. Và mấy gã dân kia này tưởng nàng cũng cùng một hạn Như vậy là tồi tệ lắm rồi Mặc dù đang lo cứu giãn cho số phận của Tara Nàng cũng không thể nào đứng lại đây được nữa để bị lăn mạ Quay phát lại Scarlett vừa đặt tay lên nắm cửa Thì một sĩ quan khác đã tới sát bên nàng Y hãy còn trẻ và mặt mày tươi sáng Bà vui lòng chờ một chút đây bà ngồi xuống chỗ này gần bên lò sữa cho ấm để tôi xem có cách gì giúp bà không xin bà cho biết quý danh hôm qua ông ta đã từ chối gặp cái bà nào đó tới thăm đó. Scarlett ngồi xuống chiếc ghế vừa được viên sĩ quan trẻ kéo ra mời vừa nhìn viên đại úy mọc phệ ngượng nghịu và nói tên mình ra viên sĩ quan trẻ mặc áo khoác vào và đi ra Trong khi những người còn lại kéo nhau Sang đầu bàn đằng kia làm việc Chỉ nói chuyện với nhau thấp dọng Scarlett dũi chân một cách Thoải mái về phía lò sưởi Cho tới bây giờ nàng mới nhận ra là Hai chân đã gần như tê cống Và nghĩ tiếp việc nên dùng giấy bồi Để đắp vào lỗ thủng Ở dưới đế dày Một lúc sau có tiếng xì xào Ở bên ngoài Và tiếp theo là tiếng cười của Red Cửa mở ra Gió lạnh tràn vào, rét đứng đó đầu không nón, một mảnh áo tơi khoác sơ sài ngang dai. Người hắn trông bẩn thiểu, rầu mọc dài tua tủa, và tuy chẳng có cà vạt nhưng gián điệu hắn vẫn đường bệ. Mắt hắn sáng rỡ lúc kêu lên, Scarlet! Trong khoảnh khắc, hai bàn tay nạn đã nằm trong lòng bàn tay hắn, và lần nào cũng thế. Scarlet nghe có một cái gì ấm nóng và tràn trề sinh lực khi được hắn nắm tay nàng chưa kịp biết phải làm gì thì Red đã hôn vào má râu hắn làm nàng nhột nhạt cảm nhận Scarlet muốn nhích người ra hắn bối chặt dai nàng em gái cưng của anh vừa nói hắn vừa nhăn nhó như chế diễu sự bất lực của Scarlet trước cử chỉ âu yếm của hắn Scarlet không khỏi phì cười về chỗ hắn đã lợi dụng đúng thời cơ. Đúng là đồ đẻo cán, tù ngục cũng không thay đổi được con người hắn chút nào. Duyên đại úy béo vệ, miệng vẫn ngậm xì gà, lầu nhào với những sĩ quan trẻ tuổi. Như vậy là sai cả luật lệ rồi. Đáng lẽ chỉ cho gặp ở nhà giam thôi. Ồ, Henry, sao ông nói vậy? Xuống dưới đó thì bà đây sẽ chết cống luôn đó. Thôi cũng được, đó là trách nhiệm của anh. Tay vẫn còn giữ chặt vai Scarlett, Red quay sang phía hai viên sĩ quan. Quý vị đừng lo, em gái tôi không có đem theo cưa hay dũa để giúp tôi vượt ngục đâu. Tất cả cùng cười ồ trong khi Scarlett liếc nhìn quanh. Làm sao đây, chẳng lẽ nàng phải nói chuyện với Red trước sáu sĩ quan văn kia này? Bộ hắn nguy hiểm lắm sao mà họ không dám rời hắn phút nào Thấy ánh mắt lo ngại của Scarlet Người sĩ quan trẻ đẩy cửa phòng gần đó và nói nho nhỏ với hai người lính bên trong Hai anh chàng binh nhì vội vàng đứng lên sách súng đi ra ngoài Duyên sĩ quan trẻ nói với Scarlet Nếu bà thấy không có gì trở ngại bà có thể vào ngồi trong phòng tùy phái này Còn ông Bessler nên nhớ đừng có phóng chạy Lính của tôi đang ở bên ngoài đó. Red cười. Em thấy chưa, danh tiếng của anh cũng lừng lẫy lắm. Cảm ơn đại quý, ông quá tốt. Hắn nghiêng mình chào rồi dựng Scarlett đứng lên, dìu nàng sang phòng tùy phái. Về sau nàng không còn nhớ rõ giang phòng đó ra sao, mà chỉ biết đó là một căn buồn nhỏ, ánh sáng mờ mờ, lạnh giá, trên tường có dán nhiều mảnh giấy có viết chữ và mấy cái ghế lót bằng da bò chưa được thuộc. Vừa khép cửa xong, Red bước tới và cuối xuống mặt nàng. Biết ngay ý định của hắn, Scarlet quay đầu đi thật mau, nhưng khóe mắt vẫn gửi lại những tia quyến rũ. Bây giờ hôn được chưa? Được, nhưng hôn trên trán như một người anh. Cảm ơn, thà cứ chờ đợi và hy vọng những cái tuyệt hơn. Mắt Red đã tìm môi nàng và mơn man trên đó. Scarlet, cảm ơn cô đã có ý tốt tới thăm. Cô là công dân khả kính đầu tiên tới thăm từ lúc tôi bị quản thúc đó. Đang ở tù mà gặp bạn thì thật là quý. Cô Tesla làm ta bao lâu rồi? Chiều hôm qua và ngay sáng nay đã tới thăm tôi hả? Quá tốt. Red cười. Mặt biểu lộ một niềm vui thành thật mà Scarlett chưa bao giờ nhìn thấy, sung sướng cho mình, nằm cuối đầu bối rối. Ờ, tất nhiên là tôi tới ngay, cô Pitty mới cho hay chuyện đó tối hôm qua, và tôi... tôi không tài nào ngủ được, Red, tôi khổ tâm lắm. Sao? Scarlett? Giọng hắn thật êm và pha lẫn chút ít rung động. Nhìn lên khuôn mặt đen sạm của hắn, nàng không còn thấy một dấu vết hoài nghi và nhạo bán quen thuộc nào. Trước cái nhìn thẳng của rét, nàng chớp mắt, mọi việc đang diễn tiến khả quan hơn cả sự mong ước của nàng. Ngồi tù mà được gặp lại cô và được nghe những lời như vậy, thật chẳng có gì đáng tiếc. Khi họ báo tin cô tôi không tin là mình nghe đúng. Không bao giờ tôi nghĩ là cô có thể tha thứ cho cái hành động yêu nước của tôi trong đêm hôm đó, trên con đường gần Road and Ready. Nhưng bây giờ tôi đã có quyền nghĩ là chuyến giếng thăm này như một sự tha thứ chưa? Mãi tới nay khi nghe nhắc lại chuyện đó, Scarlett cũng không khỏi giận sôi lên, nhưng nàng cũng cố dằn và lắc đầu lia lia để cho đôi bông tai nhảy múa, nàng trề môi. Không! Tôi không bao giờ tha thứ đâu. Vậy là một hy vọng nữa lại tiêu tan mặc dù tôi đã hiến mình cho tổ quốc chiến đấu với chân không trong tuyết giá tại Franklin và mắc một chứng kiết lị mà cô chắc chưa nghe nói tới bao giờ. Tôi... tôi không muốn nghe cái chuyện đau khổ của ông. Tôi vẫn còn thù ghét ông từ đêm đó và không bao giờ có ý định tha thứ hết. Bỏ mặt tôi trong đêm tối với bao nhiêu nguy hiểm xung quanh nhưng cô có bị sao đâu cô thấy không sự tin tưởng của tôi về cô rất đúng tôi biết cô sẽ về tới nhà an toàn và Chúa sẽ tính toán cho tên giang kỳ nào dám chặn đường cô Rết tôi không hiểu tại sao ông lại hành động quái đáng như vậy chứ tại sao lại đi tòng quân trong những phút cuối của chiến cuộc trong khi ông thừa hiểu rằng chúng ta sẽ bị đánh bại Đáp vậy, trước đó ông đã nhiều lần chỉ trích những kẻ ngu ngốc lăn ra chiến trường lãnh đạn. Scarlett, bỏ qua đi, cứ mỗi lần nhớ tới chuyện đó là tôi lại thấy xấu hổ. Vậy là tốt, tôi rất hài lòng thấy ông biết hổ thẹn về cái lối cư xử đó với tôi. Cô lại không hiểu rồi. Tôi rất tiếc phải nói là lương tâm tôi không hề quấy nhiễu về cái chuyện bỏ rơi cô giữa đường, nhưng còn cái chuyện đầu quân của tôi. Mỗi khi nhớ lại mình gia nhập quân đội với một đôi giày bóng loán, một bộ quần áo hàng giải thượng hạng và vỏ trang chỉ võng vẹn với một cặp súng lục dùng để quyết đấu và khi nhớ lại những con đường dài hàng chục dặm ngập tuyết sau khi đôi giày rã nát, cáo áo mất đi và chẳng còn gì để ăn. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không đào ngủ, đó chỉ là chuyện điên rồ. Nhưng mỗi người lại có một thứ máu khác nhau. Người miền Nam không bao giờ có thể làm ngơ trước một chính nghĩa sắp bị đè bẹp. Nhưng thôi, đừng để tâm tới lý luận của tôi. Chỉ cần tha thứ cho tôi là đủ. Không, tôi cứ nghĩ ông là một người đáng ghét. Scarlett uống lưỡi những tiếng chót một cách âu yếm như đang nói tới hai chữ đáng yêu. Thôi đừng có dối nữa. Cô đã tha thứ cho tôi rồi. Có người đàn bà trẻ đẹp nào dám tới chỗ bọn giang kỳ để xin gặp một tên tù chỉ vì lòng thương hại trong bộ áo quần lộng lẫy nóng lông và găng tay da hải cẩu đâu. Scarlett, cô đẹp quá. Cảm ơn Chúa. Cô đã không rách rưới hay mặt tan phục. Tôi chán nhìn mấy người đàn bà xuền soàng trong những bộ đồ cũ mềm hoặc trong những bộ đồ đen ảm đạm. Cô làm tôi nhớ đường hòa bình. Quay mặt lại coi, cưng. Vậy là hắn có chú ý tới áo của nàng. Đó là cá tính của Red. Scarlet miễn cười, hai tay hơi kéo giặt áo lên để lộ một chút đăng tên váy lót, rồi xoay một vòng trên mũi chân. Đôi mắt đen nhánh của hắn lục soát từ đầu tới chân nàng. Đôi mắt như lột trần y phục đàn bà của hắn vẫn luôn luôn làm nàng rờn rợn. Cô có vẻ tươi mát và phát đạt lắm, làm cho người ta cứ muốn ngấu nghiến đi, nếu không có lính giang kỳ bên ngoài. Nhưng không sao, cứ yên tâm, em cưng, ngồi xuống đi, tôi không khai thác lợi thế như lần trước đâu. Red đưa tay xoa má làm như đau đớn. Scarlett thành thật mà nói, cô có nghĩ rằng cô có phần nào ích kỷ trong đêm đó không? Nghĩ lại những gì tôi đã giúp, cô xem sao. Tôi đã liều mạng ăn cắp cho cô một con ngựa, đã xông và bảo vệ cho chính nghĩa vinh quang của chúng ta, và tôi đã được gì? Để đền bù công lao khó nhọc của mình đâu? Dài câu chửi rủa và dài cái tác tài. Scarlett ngồi xuống, câu chuyện đã không hoàn toàn theo chịu hướng mong muốn của nàng. Red có vẻ thật lịch sự, thật sung sướng khi được nàng thăm. Hắn như biến đổi thành một người bình thường, bớt hẳn cái vẻ thô lỗ trước kia. Lúc nào ông cũng muốn đền bù công lao của mình sao? Còn gì nữa, tôi là con ma ích kỷ mà, hãy cứ đưa ra là tôi luôn luôn chờ đợi được đền đáp lại. Scarlett thấy lạnh cả người, nhưng nàng cố chống và lắc mạnh đôi bông tay Ồ, Red, ông đâu đến nỗi tệ vậy, ông chỉ ưa làm bộ vậy thôi. Thật đó! Nhưng cô đã thay đổi rồi thì phải Cái gì đã làm cô thánh thiện vậy hả? Tôi vẫn theo thăm hỏi cô qua bà Petipat Nhưng bà không nói cho tôi biết là cô đã tiến bộ Đã trở thành một phụ nữ dịu dàng Kể cho tôi nghe chuyện của cô đi Cô đã làm gì từ lúc mình gặp nhau lần cuối? Red lại kêu lên ngọn lửa căm hờn bất mãn ở nàng Scarlet muốn chửi rủa hắn nhưng dằn lại được và thay vào đó bằng một nụ cười má lấm đồng tiền. Hắn đã kéo ghế tới ngồi sát bên nàng, Scarlett nghiêng mình tới trước và nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, làm như đó chỉ là một cử chỉ vô thức. Ồ, tôi vẫn bình thường, cảm ơn ông. Gia đình ở Tara cũng vậy. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng chịu một thời gian khốn đốn ngay sau khi Sherman xua quân qua đó. Nhưng cũng may là ổng không đốt nhà và bọn hát nô cũng đã cứu được bầy gia súc bằng cách đem dấu trong đầm. Mùa đông rồi thu hoạch được cũng khá, khoảng 20 bành. Dĩ nhiên là không thấm vào đâu với sản lượng của Tara, nhưng chúng tôi không còn nhiều nông nô. Ba tôi nói là mùa tới chắc hẳn sẽ khá hơn, nhưng mà nè rết, trong hạt lúc này tiêu điều lắm, chẳng còn giả vũ, cũng chẳng có giả yến, Người ta chỉ nhắc tới một chuyện thôi, chuyện thời buổi đã bắt đầu khó khăn. Chúa ơi, chán quá rồi, cho tới tuần qua, tôi thấy hết chịu đựng nổi nữa. Do đó bà tôi khuyên nên đi xa một chuyến để giải khuây. Vì thế tôi ghé qua đây, may dài cái áo rồi sau đó sẽ đi Charleston thăm dì tôi. Bây giờ có dịp dự tiệc Tùng thì thích quá. Scarlett kêu hãnh nhũ thầm. Vậy là xong, mình đã thực hiện đúng như dự liệu, không giàu mà cũng không nghèo lắm. Cô mà mặc áo dạ hội thì tuyệt, nhưng cô lại cứ biết là mình đẹp. Đó là điều đáng buồn cho đàn ông. Theo tôi, chỉ có một lý do khiến cô đi xa như vậy là cô đã chán mấy anh công tử vườn nên đi tìm bạn mới. Scarlett thầm tạ ơn chúa là Red chỉ mới về Atlanta sau nhiều tháng vắng mặt. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ có những nhận định phi lý như vậy. Nàng thoáng nghĩ tới các thanh niên ở hạt nàng. Anh em Fontaine lôi thôi lết thết, anh em Monroe chỉ còn hai bàn tay trắng, cùng những thanh niên khác khắp dùng Tronetsboro, Fayetteville còn đang bận rộn cày bừa trẻ củi, chăn nuôi gia súc và đã quên mất những cuộc vui xưa. Nhưng Scarlett dẹp cả qua một bên để nhuyễn cười làm như tán đồng ý kiến của Red Scarlett, cô là người quá vô tình nhưng có lẽ nhờ đó mà cô lại quyến rũ hơn Red lại nhết mép cười, nụ cười quen thuộc nhưng Scarlett biết hắn thật tâm tán tụng nàng Cô thừa hiểu mình quyến rũ hơn bất cứ người đàn bà nào khác Ngay cả tôi cũng thấy vậy Tôi thường tự hỏi có cái gì ở cô mà cứ bắt tôi phải nhớ tới cô hoài. Tôi đã từng biết nhiều người đẹp hơn, thông minh hơn và có khi còn tử tế với tôi hơn cô nhiều. Vậy mà tôi vẫn luôn luôn nhớ cô. Luôn nhiều tháng sống bên Anh và Pháp sau cuộc đầu hàng, vui chơi bên cạnh nhiều phụ nữ đẹp, chẳng biết tin tức gì về cô. Tôi vẫn luôn luôn nhớ cô và băng khoăn, chẳng biết cô đang sống ra sao. Scarlet thoáng giận khi nghe nói đến những người đàn bà đẹp hơn, thông minh và tử tế hơn mình, nhưng cân giận nhường chỗ ngay cho sự khoan khoái. Nàng sung sướng khi nghe Red ca ngợi nàng quyến rũ và vẫn mãi nhớ nàng. Vậy là hắn không quên nàng, điều đó sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng. Red đã biến thành một người đàn hoàng hơn, gần như một người lịch sự. Bây giờ, nàng phải nói chút ít gì về hắn để chứng tỏ là mình cũng không quên hắn già rồi. Scarlett siết nhẹ bàn tay Red, và nhuyễn cười lần nữa. Kìa, Red, thôi mà, trêu ghẹo một cô gái quê mùa như tôi làm gì? Tôi tin chắc là ông đã quên mất tôi, ngay từ cái đêm bỏ tôi lại giữa đường. Đừng có làm bộ nói nhớ, trong khi xung quanh mình có hàng chục cô gái người Pháp, người Anh quá đẹp. Nhưng không phải tôi tới đây, Để nghe ông tán tỉnh tôi đâu, tôi tới thăm... tôi tới thăm ông gì Vì sao hả? Rết, tôi lo sợ quá, tôi sợ cho ông lắm, chừng nào họ mới cho ông ra khỏi cái chỗ ghê tẩm này. Rết siết chặt bàn tay nàng. Lo ngại cũng vậy thôi, họ không biết chừng nào sẽ thả. Có lẽ khi họ kéo sợi dây thừng ra thêm chút nữa. Dây thừng hả? Phải, tôi tin là sẽ được thoát ra từ đầu dây. Họ không treo cổ ông được chứ. Họ sẽ làm nếu tìm được một bằng cớ nào rõ ràng hơn. Scarlett ôm ngực kêu lên. Ô, Red! Lo cho tôi hả? Cô chỉ cần lo ngại cho tôi một chút xíu thôi. Tôi cũng sẽ ghi tên cô vào di chút. Đôi mắt đen nhánh của hắn như cười cợt trong khi tay hắn siết chặt tay nàng. Di chúc của hắn, Scarlett hấp tấp ngó xuống, ngại ánh mắt sẽ phản bội mình, nhưng không kịp nữa, mắt rết đã lưới lên một thứ ánh sáng thăm dò. Theo bọn dân kỳ thì thế nào tôi cũng còn có một gia tài kết xù. Sau lúc này, họ cứ thích nói về tài sản của tôi. Ngày nào họ cũng mang tôi từ ban thẩm vấn này sang ban điều tra khác, và cứ hỏi tôi bằng những câu điên khùng, Chỉ vì có tin đồn là tôi đã chiếm hữu sốt vàng thần thoại của Liên bang miền Nam. Vậy có phải ông... Đúng là một câu hỏi trắng trợn. Cô cũng biết rõ như tôi là chính phủ Liên bang miền Nam chỉ có nhà in tiền giấy, chứ không có xưởng đúc tiền kim khí khi mà. Nhưng ông kiếm tiền nhờ đâu? Đồn cơ, cô biết Pitty có nói. Thẩm vấn tôi, phải không? Tên khốn kiếp, dĩ nhiên là hắn đang có thật nhiều tiền. Scarlet. Quá xúc động, nên phải cố gắng lắm mới giữ được giọng êm dịu. Rết, tôi rất lo lắng cho ông. Ông không nghĩ là còn có một dịp may nào tới sao? Châm ngôn của tôi là Nehodesperandum. Nghĩa là gì vậy? Nghĩa là không bao giờ thất vọng cô bé dốt ơi. Tôi tin là ông có thừa khôn khéo để đánh khỏi bị treo cổ. Tôi biết... Ông sẽ nghĩ ra một kế quỷ quái nào đó để thắng cuộc và thoát ra khỏi chỗ này. Và một khi ông đã thoát. Và khi tôi đã thoát hả? Red dịu dàng hỏi dặn lại và cúi sát mặt nàng. Vậy thì tôi... Scarlett làm ra vẻ e thẹn và đó mặt lên. Chuyện làm đó mặt không mấy khó vì hiện thời nàng đang nghẹt thở và tim đập liên hồi. Red. Tôi rất tiếc về... về những lời của tôi đêm đó. Ông còn nhớ cái đêm mình tới gần Ro Roe Reddy đó. Tôi đã... tôi đã quá sợ và rối loạn. Còn ông thì quá... Nàng cúi mặt xuống và thấy bàn tay sạm nắng của hắn đang siết chặt tay mình. Và lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông được. Nhưng hôm qua Khi cô Pitty nói với tôi là, ông là họ sẽ đeo cổ ông, tôi cảm thấy đau nhói. Tôi, tôi, ôi Red, tôi sẽ chết mất nếu người ta xử tử ông. Tôi không thể nào chịu nổi, ông thấy tôi. Không chịu nổi cái nhìn nóng bỏng của Red, Scarlett lại sụp mắt xuống. Nếu kéo dài một chút nữa chắc mình khóc thật. Có nên khóc hay không? Mình có thể khóc thật tự nhiên được không? Scarlet bối rối nghĩ thầm. Chúa ơi Scarlet có phải cô muốn nói... Tay rết siết chặt tay nàng như một gọng kìm làm nàng đau nhói. Nàng nhắm mắt lại, cố nhỏ ra dài giọt lệ nhưng chợt nhớ ra. Nàng hơi ngửa mặt lên để Red có thể hôn dễ dàng hơn. Hắn sắp hôn rồi đây. Nàng vẫn nhớ mãi cái cảm giác linh hoạt do đôi môi cuồng bạo của hắn đã làm nàng mềm nhũng. Nhưng Red không hôn. Scarlet thất vọng sót xa. Nàng hé mắt nhìn, mái tóc đen nhánh của hắn đang cúi sát tay nàng và giữa lúc nàng còn phân dân, hắn cầm một tay nàng lên hôn. Và áp bàn tay kia vào má một lúc lâu Đang chờ đợi một cử chỉ cuồng bạo hơn Hành động lịch sự âu yếm của hắn Làm nàng ngạc nhiên Nàng không biết mặt red lúc đó ra sao Vì hắn đang cúi mặt Scarlet lẹ làng khép mắt lại Sợ hắn ngẩn đầu lên thình lình Và thấy được ánh mắt mình Nàng biết ánh mắt mình chắc chắn đã biểu lộ Một sự đắc thắng rõ rệt Chút nữa đây hắn sẽ hỏi cưới nàng, hay ít ra cũng thú nhận đã yêu nàng, và sau đó... Đang hé nhìn red qua rèm mi, nàng thấy hắn lật ngửa lòng bàn tay nàng ra, hắn muốn hôn vào, nhưng đột nhiên hắn thở khì. Scarlett nhìn xuống, cả năm nay nàng mới thực sự nhìn kỹ bàn tay mình, và tim nàng chợt lạnh cứng. Đó là bàn tay của một kẻ lạ. Không phải bàn tay mềm mại trắng trẻo của Scarlett O'Hara, bàn tay chai sần vì làm lụng cực nhọc, đen sạm vì nắng và nhiều vết trầy trั่ว, móng tay đã gãy và biến dạng, vết phỏng đỏ loét vì mở sôi tháng trước vẫn còn. Quá kinh khiếp, nàng nắm chặt tay lại, rét vẫn không ngước mắt lên, nàng vẫn chưa nhìn được nét mặt hắn, rồi hắn lại tàn nhẫn mở nắm tay nàng ra. Nhìn trân trối, sau đó hắn cầm bàn tay kia lên và im lặng nhìn cả hai. Sau cùng, hắn ngỡn đầu lên và bình tĩnh nói. Hãy nhìn thẳng mặt tôi và bỏ cái bộ mặt giả dối đó đi. Nàng miễn cưỡng nhìn vào mắt rét, cái nhìn vừa thách thức vừa lo ngại. Rét nhíu mày, mắt long lên. Vậy mà cô vẫn sống an nhàng ở Tara đó hả? Được mùa bông, nên có tiền đi chơi. Hừ, cô đã làm gì với hai bàn tay này? Cầm cày phải không? Scarlet cố giật tay ra nhưng vô hiệu, rét chỉ vào các vết thẹo. Bàn tay của phụ nữ quý tộc đây sao hả? Thôi, ông im đi, tôi làm gì với bàn tay của tôi, thì có liên quan gì đến ông? Vừa trả lời, Scarlet vừa tự mắng thầm. Ngu quá! Đáng lẽ mình phải mượn hoặc lén lấy găng tay của cô Petty, nhưng mình lại không thấy bàn tay mình xấu tồi tệ thế này. Dĩ nhiên là hắn sẽ chú ý bàn tay của mình ngay. Rồi bây giờ mình lại nổi giận với hắn, có lẽ mọi chuyện sụp đổ cả. Trời ơi, tại sao lại có chuyện này, trong khi hắn sắp mở miệng cầu hôn. Rết ngồi dựa vào ghế giọng lạnh lùng. Chắc chắn là việc cô làm gì với bàn tay cô có liên quan gì tới tôi đâu. Vậy là hắn đã bắt đầu làm khó rồi đây. Được, nàng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng, dù có căm hờn đến mấy cũng mặc. Nếu nàng ăn nói dịu dàng với hắn, có lẽ... Tôi thấy ông quá tàn nhẫn với bàn tay của tôi rồi đó. Tất cả chỉ gì tuần rồi, tôi cưỡi ngựa mà quên không đeo găng. Cởi ngựa hả? Đừng có nói láo. Không phải vì làm lụn giấc giả như một con nông nô sao? Nói đi, tại sao cô lại dối gạt tôi là Tara vẫn an nhàng? kia Red! Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Mục đích thực sự của chuyến đi này là gì? Điệu bộ khêu gợi của cô khiến suýt nữa, làm tôi tưởng cô thật tình quan tâm và lo lắng cho tôi đó. Ồ, tôi lo lắm, thật vậy mà. Không, cô nói láo. Họ có đem treo cổ tôi, như tụi Haman, cô cũng cóc cần. nếu mặt cô đã chứng tỏ rõ ràng điều đó, cũng như những dấu vết lao lực hàng rõ trên tay cô. Cô đang cần gì tôi, và cần đến nỗi đủ sức dựng ra màn kịch này. Tại sao không thẳng thắn nói cho tôi nghe chuyện gì cần thiết, có lẽ còn hiệu quả hơn, vì tôi rất quý đàn bà thẳng thắn vậy mà cô chỉ tới đây lúc lắc đôi bông tai, ống ẹo như một con điếm cầu khách chú thích haman là kẻ thù của dân do Thái hết chú thích rét không gần giọng cũng không kéo dài những chữ cuối cùng nhưng đối với Scarlet, nó rít dung giúp như tiếng ngọn roi nếu hắn thịnh nộ hoặc chửi mắng như những người đàn ông khác thường làm nàng có thể chi phối được trái lại cái giọng bình tĩnh ghê rợn của hắn làm nàng khiếp đảm nó tước hết mọi phản ứng của nàng dù đang là tù nhân và bên cạnh có lính giang kỳ Red cũng vẫn là kẻ nguy hiểm đối với nàng có lẽ là lỗi ở tôi đáng lẽ tôi phải nhớ ra rằng cô cũng giống tính tôi không bao giờ làm một việc gì mà không hậu ý được rồi cho tôi biết bà đang nghĩ gì bà Hamilton sao bà lại lầm lẫn đến mức nghĩ rằng tôi sẽ lấy bà Scarlett không trả lời mặt nàng tím lại Nhưng cô đâu có quên rằng Tôi đã từng tuyên bố là Tôi không bao giờ lấy vợ mà Thấy nàng vẫn im liềm Giọng hắn chợt gay gắt hơn Có quên không? Trả lời đi Scarlett thiểu não Không quên Scarlett Cô giống hệt một tay cờ bạc Cô muốn đánh cầu Âu gì tưởng rằng tình trạng thiếu thốn đàn bà của tôi Sẽ làm cho tôi vô lấy cô mà ngấu nghiến ngay hả? Scarlet ngấm ngầm giận dữ Thì mày đã làm như vậy hồi nãy Và nếu mày không nhìn rõ bằng tay tao Nào Bây giờ thì sự thật đã rõ ràng rồi Chỉ còn thiếu lý do chuyến thăm diễn này nữa thôi Cho tôi biết Vì đâu cô muốn gài tôi hỏi cưới cô hả? Giọng hắn trở nên ngọt ngào Và gần như nhạo bán Làm nàng bình tĩnh lại Có lẽ mọi chuyện cũng chưa đổ vỡ hẳn đâu. Dĩ nhiên là hy vọng được lấy Red đã tiêu tan, nhưng dù thất vọng, nàng cũng thấy sung sướng. Người đàn ông này có một cái gì làm cho nàng sợ, do đó nàng không nghĩ tới chuyện làm vợ hắn nữa. Nhưng nếu nàng khôn khéo tấn công vào thiện cảm và kỷ niệm của hắn, biết đâu hắn sẽ cho nàng mượn tiền. Scarlett cố làm ra vẻ ngây thơ. Ô, Red! Ông có thể giúp tôi rất nhiều nếu tỏ ra dịu dàng một chút. Tôi không thích gì hơn là có dịp tỏ ra dịu dàng. Rết, vì tình bạn cố cựu, tôi muốn xin một ân huệ. Vậy là cuối cùng bà quý tộc chai tay mới đi vào sự thật đây. Tôi e rằng một người như cô không bao giờ bỏ công đi thăm một người bệnh hay một tù nhân. Muốn gì? Tiền phải không? Câu hỏi tàn nhẫn của hắn làm nàng tiêu tan hy vọng dùng đường lối quanh co hoặc kêu gọi tới tình cảm. Đừng nói vậy, Rết, tôi, tôi đang cần tiền. Tôi muốn mượn ông 300 đô la. Cuối cùng mới chịu nói thật. Miệng nói chuyện tình cảm mà ốc chỉ nghĩ tới tiền. Đăng bà thực tế quá. Có gì mà cần tiền gấp hả? Đóng thuế cho ta ra. Vì thế cô cần mượn tiền. Được, cô đã dùng đầu óc thương mại thì tôi cũng vậy. Cô có gì làm bằng? Cái gì? Giật làm bằng để bảo đảm số tiền cho vay của tôi chứ. Cố nhiên là tôi không muốn mất tiền ngang xương. Giọng rét đã dịu dàng nhưng nàng không chú ý tới mà chỉ nghĩ xem có món gì đáng giá để cầm thế cho hắn. Đôi bông tai của tôi. Tôi không thích bông tai. Tôi sẽ cầm ta ra cho ông. Tôi có làm gì được với mấy cái nông trại đâu. Thì ông có thể... Có thể... Đồng điền của tôi đất tốt lắm. Ông sẽ không phí tiền vô ích đâu. Tôi sẽ trả nợ xong vào mùa bông năm tới. Red ngồi dựa lưng vào ghế, cho hai tay vào túi áo. Không chắc, bông giải đang xuống giá, thời buổi đang khó khăn và tiền bạc rất khó hiếm. Ô, Red, ông cứ chọc tôi hoài, ông có hàng triệu bạc kia mà. Red nhìn nàng kinh quái. Vậy là mọi việc đều khả quan và cô cũng không cần tiền lắm. Tốt, tôi rất hài lòng, và vẫn thích nghe bạn mình được no ấm. Scarlett đã bắt đầu tuyệt vọng, cơn giận không còn kiểm soát được nữa. Ô, Red, nhân danh chúa. Nói nhỏ một chút. Chắc cô không muốn cho bọn Giang Kiên nghe, phải không? Có ai nói là mắt cô giống mắt mèo chưa? Một con mèo trong bóng tối. Rép, đừng nói như vậy nữa. Tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả. Tôi cần tiền lắm. Tôi, tôi đã nói láo là mọi việc khả quan. Thật ra chúng tôi đang lâm vào tình trạng túng quẩn. Ba tôi không còn như xưa nữa. Quẩn trí từ ngày má tôi chết. Và không còn giúp tôi được gì nữa cả. Ba tôi bây giờ như một đứa bé vậy đó, chúng tôi không còn một tên nông nô nào để hái bông, trong khi có quá nhiều miệng ăn, cả thảy là 13 người. Còn thuế má nữa chứ, tiền thuế cao quá. Rết, tôi nói thật với ông, gần một năm nay chúng tôi chỉ trực chờ chết đói. Ồ, ông không biết đâu, không bao giờ có đủ ăn và thật đáng sợ khi phải đi ngủ với cái bụng trống rỗng. Cả nhà cũng không còn quần áo ấm và mấy đứa nhỏ cứ phải chịu lạnh, chúng đau ốm luôn già và... Cô lấy cái áo đẹp này ở đâu ra? Ờ, may bằng tấm mạng của mẹ tôi. Tôi có thể chịu được đói lạnh, nhưng bây giờ bọn Carpetbagger tăng thuế. Chỉ có cách là phải đóng tiền cho chúng thôi, nhưng hiện thời tôi chẳng còn gì ngoài 5 đô la tiền vàng. Tôi cần tiền đóng thuế, ông biết không? Nếu không đóng được thuế tôi sẽ mất ta ra. Nhưng mất ta ra làm sao được? Tôi không muốn nó lọt vào tay người nào khác. Vậy sao không chịu nói thẳng mà lại tấn công trái tim đa cảm của tôi? Trái tim lúc nào cũng mềm yếu trước đàn bà đẹp. Không Scarlett đừng khóc. Cô đã sử dụng nhiều mánh khóe từ trước tới nay, chỉ trừ mánh khóe này. Tôi có cảm tưởng là sắp hết chịu đựng được nữa tôi đau lòng khi biết là cô chỉ nghĩ tới tiền chứ không phải con người của tôi nhớ lại Red thường nói thật mỗi khi làm như nhạo bán, nhạo bán chính mình một cách tận tình cũng như nhạo bán người khác nàng hấp tấp nhìn lên mặt hắn có thật hắn đang đau khổ không có thật hắn đã để ý tới nàng có phải Red thật tâm muốn cưới nàng khi nhìn thấy hai bàn tay chai nám hay hắn lại đưa đề nghị khả ố như lần trước. Nếu Red thật sự quan tâm, có lẽ nàng cần phải xoa dịu hắn, nhưng trong đôi mắt đen lấy của hắn, không có vẻ gì âu yếm cả, và hắn còn đang cười nho nhỏ. Tôi không ưa cái vật thế nợ đó. Tôi không phải là một nhà trồng tỉa. Còn cái gì khác không? Phải, đằng nào cũng tới đây thôi. Scarlett hít một hơi dài và nhìn vào mắt Red. Còn tôi? Chính tôi. Thật không? Scarlett nghiến răng, mắt long lanh màu ngọc bích. Ông còn nhớ đêm ở trên thèm nhà của Pitty không? Ông nói, nói là ông thèm muốn tôi. Red lờ đảng ngã người ra sau nhìn bộ mặt khẩn trương của nàng giới dáng vẻ khó hiểu Mắt hắn như rực lửa Nhưng hắn vẫn im liềm Ông đã nói Nói chưa bao giờ thèm khác Một người đàn bà nào như tôi Nếu ông vẫn còn Thèm muốn tôi Thì tôi Tôi sẵn sàng đây Rết tôi có thể làm bất cứ gì Theo ý ông Tôi xin thề Nhưng ông hãy viết cho tôi Một hối phiếu Tôi thề sẽ giữ lời Tôi sẽ viết giấy cam đoan nếu ông muốn. Red vẫn nhìn nàng một cách kỳ dị và khó hiểu. Scarlett phân dân không hiểu hắn chấp nhận hay từ chối. Phải chỉ hắn nói một lời gì, nói gì cũng được. Nàng nghe hai má nóng rang lên. Tôi cần có tiền đó ngay, Red. Chúng sẽ tống cổ chúng tôi ra ngoài đường. Và cái tên cựu quản gia khốn kiếp của ba tôi sẽ làm chủ ta ra và... khoang đã! Cái gì khiến cho cô nghĩ là tôi vẫn còn thèm muốn cô? Cái gì làm cho cô tưởng rằng cô đáng giá 300 đô la? Phần đông đàn bà không ai đòi giá cao như vậy. Scarlett thẹn đỏ mặt. Tại sao không chịu bỏ cái nông đại đó để về sống với bà Pitipat? Cô có nửa phần ngôi nhà kia mà. Chú ơi, ông có điên không? Làm sao bỏ ta ra được? Đó là quê hương tôi, không thể để mất được. Tôi phải giữ cho tới hơi thở cuối cùng. Red rút tay ra khỏi túi áo. Dân ái nhĩ làng đúng là thứ dân lì lợm nhất. Chỉ chú trọng vào những cái gì không đâu. Như đất đai chẳng hạn Đất nào thì cũng giống như nhau Scarlet mình nên nói thẳng Cô đề nghị với tôi một dịch vụ Như vậy tôi sẽ cho cô 300 đô la Và cô sẽ làm nhân tình của tôi Được Vừa trả lời xong Scarlet thấy nhẹ người và hi vọng trở lại Hắn đã nói Tôi sẽ cho cô Mắt rét lòng lành những tia sáng ác hiểm hình như khoan khoái lắm. Lần trước, khi tôi liều đưa ra đề nghị đó, cô tống cổ tôi ra khỏi cửa và sau đó gán cho tôi đủ mọi tên khó nghe và còn nói là cô không muốn có cả một bầy con. Không đâu em cưng, tôi không quên đâu, tôi chỉ ngạc nhiên vì bộ óc lạ thường của cô thôi. Cô không ưa làm nhân tình của tôi nhưng phải chịu là để cứu giãn gia đình. Vậy là quan niệm của tôi đã được chứng minh tiền bạc có thể mua tiết hạnh. Ô, Red, nếu muốn chửi thì cứ chửi, nhưng hãy nhớ vụ tiền. Bây giờ Scarlett đã nhẹ nhõm, tự nhiên là Red đang căm hờn và muốn chửi mắng nàng thậm tệ để đối trả sự khinh thường của nàng lúc trước và để hả giận vì cái mưu trước bất thành của nàng hồi nãy. Được, nàng sẽ cố chịu đựng, ta ra trên hết nàng lại ngẩn đầu lên Ông sẽ đưa tiền cho tôi chứ Red nhìn nàng giới vẻ tự mãn rồi trả lời bằng một giọng vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn Không Tôi không đưa Trong những giây đầu tiên Scarlett không hiểu hắn nói gì Tôi không thể trao tiền dù có thật tình muốn giúp cô cũng không được Tôi không có xu nào trong người, không một đô la nào ở Atlanta. Phải tôi có tiền mặt, nhưng không để ở đây. Tôi không thể nói tôi có bao nhiêu tiền và gửi ở đâu. Nhưng nếu tôi ký cho cô một hối phiếu, bọn dân kia sẽ vô lấy tôi ngay trước khi cả hai chúng mình chưa lấy được một đồng nào. Cô nghĩ sao? Mặt Scarlet xanh như chàm. Mũi nhăn miệng bậm trông y hệt như ông Gerard trong cơn giận giết người Nàng nhảy dựng lên và hét thật to Khiến những tiếng xì xầm ở phòng bên ngưng bặt Lẹ như beo, Red ôm chặt và bịt miệng nàng lại Scarlet dùng dãy như điên cắn vào tay, đá vào chân hắn Cơn giận, sự thất vọng và lòng căm thù Bắt nàng phải gào to lên nàng gặp người lại dặn mình để thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của Red tìm như sắp nổ tung dây áo nịch làm nàng hỗn hển Red siết thật mạnh làm nàng đau nhói bàn tay còn lại cố bịt chặt miệng nàng hắn nhấc bổng Scarlet và đặt nàng ngồi lên đùi mình Lạy chúa, nín, nín ngay bộ muốn cho bọn chúng vào đây hả muốn cho quân văn kỳ đó thấy cô trong tình trạng này phải không ai thấy ra sao cũng mặc Nàng chỉ muốn giết hắn ngay lúc này Nhưng nàng đã choáng dáng không còn thở được Rồi tiếng nói của Red trở nên mơ hồ Mặt hắn lung linh như có sương mù bao phủ Màn sương càng lúc càng dài Cho tới khi nàng không còn trông thấy gì nữa cả Lúc tỉnh lại Scarlett mệt lã và ngơ ngát Nàng thấy mình đang ngã người trên ghế Nón đã được tháo ra Red đang vỗ nhẹ tay nàng Ánh mắt đen nhánh đang lo lắng. viên đại úy, trẻ tuổi và tử tế đang cố đổ vào miệng nàng. Dài ngụm rượu mạnh. Rượu chảy tràn xuống cổ nàng. Các sĩ quan khác đang sớm xích quanh nàng. Có lẽ... Có lẽ tôi vừa bất tỉnh. Tiếng nói của chính nàng như từ một nơi xa xôi nào dọng lại, làm nàng hoảng sợ. Uống đi. Red giật lấy ly rượu rồi kề vào môi nàng. Bây giờ nàng đã nhớ lại. Nàng nhìn hắn chồng chọc nhưng không còn đủ sức để giận nữa. Uống dùm anh một chút nữa đi. Scarlett hớp một ngậm và bị sặc. Nhưng Red vẫn ấn ly rượu vào miệng nàng. Nàng nuốt thêm một ngụm rượu làm cổ họng nàng bốc cháy. Red nói với tác sĩ quan dân Có lẽ em tôi đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn quý vị, cho là tôi sắp bị sử tử. Nó sợ hoãn lên đó. Đám sĩ quan có vẻ luốn cuốn, có người hắn giọng như muốn nói gì, nhưng sau đó tất cả đều kéo ra. Viên đại úy trẻ còn đứng lại ngưỡng cửa. Có cần tôi gì nữa thì... Thưa không, cảm ơn đại úy. Cửa vừa khép lại. Red bảo, uống thêm chút nữa đi. Không, uống. Scarlet hớp một ngụm lớn, nàng đã thấy thân thể bắt đầu ấm áp, đôi chân run rảy đã phục hồi sức lực. Nàng đẩy ly rượu ra và cố ngồi dậy, nhưng Red lại ấn nàng xuống. Bỏ tay ra, để tôi về. Khoan, chờ một chút, cô có thể xỉu lần nữa đó tà rễ ngoài đường, còn hơn nằm đây với ông. Cũng vậy thôi, nhưng tôi không muốn để cô ngã ngoài đường. Để tôi đi, tôi thù ông suốt đời." Rít cười thật mơ hồ. Nói được vậy là đã đỡ nhiều rồi. Scarlett nằm yên một lúc, cố khêu lại ngọn lửa căm hờn, cố gom thần trí, nhưng nàng đã quá mệt rồi đem tất cả vốn liếng đặt vào canh bạc và thua sạch. Ngay cả sự kiêu hãnh cũng đã bị đoạt đi. Đây là một kết thúc ghê gớm cho hy vọng cuối cùng của chính nàng, đồng thời là ngày tàn của Tara, của cả gia đình. Scarlett nhắm mắt nằm yên thật lâu, nghe rõ hơi thở của Red ngay bên cạnh. Men rượu ngấm dần vào thân thể, mang lại hơi ấm và một sức lực mới. Cuối cùng nàng mở mắt ra và nhìn thẳng vào mặt Red, cơn giận được nhen nhấm lại. Thấy nàng nhăn mặt, Red lại nhết mép cười, nụ cười quen thuộc. Nhăn nhó như vậy là khỏe nhiều rồi đó. Tất nhiên là tôi đã khỏe nhiều. Red, ông thật đáng ghê tẩm, người đê tiện nhất lần đầu tôi mới thấy đó. Tôi chưa nói, ông đã biết tôi muốn mượn tiền, nhưng ông cứ để cho tôi nói đáng lẽ phải tránh cho tôi ngăn lại để không được nghe những lời thú vị đó hả không được đâu ở đây chẳng có trò gì để giải khuây cả chưa bao giờ tôi được chứng kiến một màn vui như vậy hết và hắn bật cười cái cười nhạo bán cố hữu Scarlett đứng bật lên chộp lấy nón Red đột ngột nắm vai nàng khoan Đã tỉnh trí để nói chuyện chưa? Buông ra! Vậy là đã tỉnh táo rồi. Bây giờ cho tôi biết có phải tôi là người duy nhất cô muốn đánh lừa hay không? Red quắt mắt chăm chú quan sát nét mặt nàng. Có liên can gì tới ông? Có nhiều. Cô còn muốn nhắm vào người nào nữa không? Nói đi. Không. Khó tin. Tôi không tin nổi là cô chẳng hề dự bị năm hoặc 6 người đàn ông khác. Chắc chắn sẽ có một tên nào đó hoan nghênh cái đề nghị thú vị của cô. Vì vậy tôi muốn giúp cô dài ý kiến. Tôi không cần ý kiến của ông. Cần hay không tôi vẫn nói. Ngay lúc này tôi chỉ có thể cho cô được một thứ, một lời khuyên. Nghe nè, nó rất bổ ích cho cô. Khi nào cô muốn dụ dỗ đàn ông, hãy kín đáo và khéo léo, đừng để lộ ra. Được vậy sẽ có kết quả nhiều hơn. Lúc trước cô có vẻ hiểu biết và hoàn hảo hơn. Nhưng bây giờ, khi cô đề nghị hiến cho tôi cái... Ơ... cái vật thế nợ đó mắt cô lại lạnh lùng như đá. Tôi đã tìm thấy thứ ánh mắt đó cắt tôi hai chục bước trong những cuộc đấu súng. Và đó không phải là cái đích nhắm thú vị đâu. Nó không làm cho đàn ông bốc lửa nổi. Đó không phải là mưu kế để nắm quyền chi phối đàn ông đâu cưng. Quên mất công phu tập luyện từ lúc còn nhỏ rồi sao? Không cần ông phải dạy đâu. Scarlet vừa nói, vừa yếu ớt đội nón lên. Nàng tự hỏi tại sao Red lại có thể đùa cợt được trong khi sợi dây treo cổ đang đợi hắn và tại sao hắn chẳng động lòng Trước hoàn cảnh đáng thương của nàng, nàng không biết được bàn tay của hắn trong túi áo, lúc nào cũng nắm chặt lại như chống chọi với sự bất lực của mình. Trong lúc Scarlett thắt quài nón, Red nói, Càng đảm lên, hôm tôi bị treo cổ, cô có thể tới xem và sẽ được an ủi phần nào. Cái chết của tôi sẽ trả hết cho cô món nợ cũ và... ngay cả món nợ hôm nay. Cô sẽ nhớ ghi tên cô vào di chút. Cảm ơn, chỉ sợ họ treo cổ ông quá trễ, nên tôi không kịp đóng thuế thôi. Scarlett đáp trả bằng một giọng mỉa mai không kém rết, nhưng đó là câu nói có ý nghĩa thật sự.